Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, kỳ trước quý vị đã theo dõi phần 82 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi xin tóm tắt phần 82 như sau. Luận kiếm qua sơn lần hai, U Dương Phong đấu với Hồng Thất Công hơn 200 chiêu bất phần thắng bại. Hoàng Dung đứng ngoài dùng lời nói chọc giận, y bị phân tâm. nên Hồng Thất Công gõ trúng được một gậy trúc thật mạnh vào giữa trán, y choáng váng quay người bỏ chạy. Quan dược Sư từ phía sau núi đi tới, "Chúc mừng Hồng lão vừa thắng lão độc vật." Quan Dung đề nghị hai người đấu với Quách Tỉnh, ai thắng chàng với số chiêu ít hơn thì người ấy là đệ nhất võ công. Quan dược Sư đánh trước, đến chiêu thứ 300 vẫn không thắng được Quách Tỉnh. Tuy vậy, ông tỏ ra mừng rỡ về sự tiến bộ của chàng. Hồng Thất Công mượn thiết tiêu của Hoàng Lão cho Quách Tỉnh đấu với Lão ta Đến chiêu thứ 298 Y vận hết nội công ra chiêu kháng Long hữu hối Quách Tỉnh lúng túng cũng dùng chiêu ấy đối lại Hai tay trưởng dính nhau hai người đứng bất động Giữa lúc ấy Âu Dương Phong nhào lộn ba vòng nhảy ra vung trượng tấn công Hai người rút tay lại vội lưu ra Lúc ấy Âu Dương Phong đã luyện thành cửu âm thần công nhưng do tham luyện cho mâu hoàng dung lại dở đủ trò để y vào đường ngang ngõ tắt nên bây giờ quyệt đạo của y đổi vị trí kinh mạch nghịch hành đầu óc mờ mịt chiêu thức của y vô cùng kỳ quái mà kinh lực kinh hồn quách tỉnh trên vai dưới đùi đều bị trúng đòn hoàng dược sư bị đánh ngã lăn ra đất hồng thất công bị trúng một trượng vào vai tên nửa thân người ông bèn ôm quyền nói ô dương huynh đúng là thiên hạ để nhất võ công Hoàng Dung thấy Âu Lão không bình thường. Linh cơ chợt động, nàng bảo có một người Âu Dương Phong không thắng Y được. Người đó tên là Âu Dương Phong, rồi chỉ vào cái bóng của Y. Âu Dương Phân trong lòng lạnh bước, nghiêng đầu dứt giả suy nghĩ, nhưng trong óc hoàn toàn rối loạn, càng muốn truy tầm xem mình là ai lại càng không hiểu rõ. Mình biết những người có trí lực siêu việt, có lúc một mình suy nghĩ, thường nghĩ rằng mình là ai? Trước khi sinh ra mình là cái gì? Sau khi chết mình sẽ là cái gì? Rất nhiều nghi vấn. Những triết nhân xưa nay thường gì đó mà khốn khổ Âu dương phong tài trí hơn người, bấy nhiêu nghi vấn, có lúc cũng từng hiện ra ở trong ốc. Lúc ấy liên tiếp đánh thắng ba đại cao thủ, nhưng kinh mạch toàn thân lúc thuận lúc nghịch, trong lòng lúc mừng lúc giận, lại chợt nghe Hoàng Dung nói như thế, bất giác nhìn quanh ngơ ngác lẩm bẩm: Ta, ta là ai? Ta ở đâu đây? Ta đang làm gì? Hoàng Dung nói. âu dương phong muốn tìm người tỷ thí đó muốn cướp cửu âm chân kinh của người âu dương phong nói y ở đâu hoàng dung chỉ vào cái bóng ở sau lưng y nói kìa y đứng sau lưng ngươi kìa âu dương phong quay mau đầu lại nhìn thấy cái bóng của mình sửng sốt nói đò đò y y hoàng dung nói y muốn đánh người đó âu dương phong ngồi sớm xuống phát dưỡng tấn công cái bóng Cây bóng cũng đồng thời ngồi xuống đánh ra một chưởng âu dương phong cả sợ chưởng trái chưởng phải liên hoàn đánh ra cái bóng hai tay cũng rung lên không thôi âu dương phong thấy đối phương ra đòn lợi hại xoay người chống cự y quay mặt về phía mặt trời cái bóng đã ở sau lưng y phát giác địch nhân đột nhiên mất hút thì kêu lớn chạy đi đâu rồi sấn về bên trái mấy bước Bên trái là một vách núi trọc nhẵn bóng Ánh nắng trời chiếu cái bóng của y lên vách núi Càng giống một địch nhân đứng thẳng Âu Dương Phong quyền phải dung mạnh đánh vào vách núi Chỉ thấy đau tới mức muốn gãy hết xương Kêu lớn Lời hại thật Rồi lập tức phi chân trái đá ra Chỉ thấy cái bóng trong vách núi cũng nhấc chân đá lên Hai chân chạm nhau Âu Dương Phong đau không chịu nổi Không dám tái đấu Xoay người định chạy Lúc ấy y chạy về phía mặt trời Quả nhiên không thấy địch nhân Chạy ra một trượng Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy cái bóng đuổi sát theo sau Quán sợ kêu lên Nhưng cho người danh hiệu Thiên hai đệ nhất võ công đó Ta nhận thua là được Cái bóng không hề động đậy Âu Dương Phong xoay người chạy tiếp Vừa quay đầu lại Lại thấy cái bóng đuổi sát theo Y chạy không thoát Đánh không thắng Sợ tới mức khiếp đảm Vừa kêu vừa la Chạy thẳng xuống núi Qua một lúc Nghe tiếng y từ dưới sườn núi Văn vẳng gian lên Vẫn là Đừng có đuổi ta Đừng có đuổi ta Hoàng Nhược Sư và Hồng Thất Công Thấy một vị đại tôn sư võ học Một đời trở thành như thế Bất giác nhìn nhau thở dài Lúc đó tiếng kêu của Âu Dương Phong Lúc đứt lúc núi Đã cách mấy dặm Nhưng tiếng giọng trong sân cốp Vẫn gian lên không ngớt Nghe như xoái kêu ma khớp Bốn người tôi đứng dưới ánh sáng mặt trời mà trong lòng đều cảm thấy ớn lạnh. Hồng Thất Công thở dài nói Người này không sống được lâu đâu. Quách tỉnh đột nhiên nói một mình Còn ta? Ta là ai? Hoàng Dung biết y là người ngay thẳng chỉ sợ y dứt giả suy nghĩ về chuyện đó lại càng ngơ ngẩn. Rồi nói Ngươi là Quách tỉnh đó. Tỉnh ca ca. Đừng có nghĩ về mình nữa. Cứ nghĩ về việc của người ta thôi. Quách tỉnh giật mình tỉnh ngộ nói đúng vậy sư phụ hoàng đảo chủ chúng ta xuống núi đi thôi hồng thất công mắng tiêu tự ngốc ngươi còn gọi y là hoàng đảo chủ à ta lại tác cho người mấy cái bị giờ có tỉnh ngẩn người chỉ thấy hoàng dung mặt đỏ bừng như cười mà không phải cười lập tức tỉnh ngộ thẹn thùng kêu lên nhạc phụ hoàng dược sư hô hô cười rộ một tay kéo con gái Một tay kéo quách tỉnh Nói với Hồng Thất Công Thất quên Đạo của võ học vô cùng vô tận Hôm nay nhìn thấy gió công của lão độc vật Qua thật khiến người ta vừa sợ vừa thẹn Từ khi trùng dương chân nhân qua đời Càng không có ai là thiên hạ đệ nhất gió công nữa Hồng Thất Công nói Dùng gì thì công phù nấu nương Là thiên hạ đệ nhất Chuyện đó thì ta dám nói Hoàng Dung biểu môi, cười nói Hư, không cần phải khen đâu Chúng ta xuống nối mau đi Con sẽ nấu vài món ăn ngon cho người là được rồi Hoàng Dược Sư, Quách Tỉnh, Hoàng Dung, bốn người xuống qua sơn. Hoàng Dung giỏi lửa thức ngon, thạo việc nấu nướng, cho Hồng Thức Công ăn một trận thỏa thích. Đêm đó bốn người ngủ lại tại khách điếm, cha con Hoàng Dược Sư ngủ một phòng, Quách Tỉnh và Hồng Thức Công ngủ một phòng. Sáng hôm sau, Quách Tỉnh tỉnh dậy thì Hồng Thức Công ngủ trên giường đối diện, không biết đã đi đâu. Trên bàn còn ba chữ lớn viết bằng mỡ. ta đi đây cũng không biết là dùng đùi gà hay giò heo để giết lên quách tỉnh vội chạy qua báo cho cha con hoàng dược sư hoàng dược sư thở dài nói thất huynh nhất sinh hành sơ như con thần lòng thay đầu mà không thấy đùi rồi nhìn quách hoàng hai người mấy cái nói tên nhi mẹ ngươi qua đời rồi người thân nhất trên đời là đại sư phụ khả trấn ác của ngươi ngươi theo ta tới đảo đào qua mời đại sư phụ người làm chủ hôn hoàn thành hôn sự giữa người và dung nhi có được hay không? Quách tỉnh buồn vui lẫn lộn, nói không nên lời, chỉ gật đầu liên tiếp. Hoàng Dung biểu môi cười khẽ, định mắng y là thằng ngốc, nhưng đưa mắt nhìn cho một cái, lại nhịn không nói ra. Ba người dọc đường du sơn ngoạn thủy, thông thả đi về phía đông nam, không phải một ngày đã tới địa hạt lộ nam lưỡng chiếc. Thấy đảo đào qua đã không còn xa nữa Đột nhiên trên không có tiếng điêu kêu rất gấp Hai con bạch điêu từ phía bắc bay xuống Quá tỉnh cảm mừng Buông tiếng hú dài Đôi điêu đáp xuống đậu trên dây y Y lúc rời mông cổ lên đường Vội giả Chưa kịp mang theo đôi điêu Lúc bấy giờ gặp lại Vô cùng mừng rỡ đưa tay không ngừng vuốt da lưng điêu Chợt thấy chân con điêu trống Có buộc một miếng da Cuộn thành cái ống nhỏ vội vàng mở ra xem chỉ thấy bên trên dùng mũi đau nhọn rạch mấy hàng chữ mông cổ quân ta tấn công xuống nam định tập kích tương dương biết ông tin trung về nước nên liệu chết báo tin ta làm lụy mẹ ông chết thảm thẹn thùng không còn mặt mũi nào gặp lại qua thành xa ở phương tây nương tựa trưởng huynh, suốt đời không về đất cũ nữa mong ông tự trân trọng hưởng phúc thọ vô cùng trên tấm da đó không lệ lạc khoảng nhưng quá tỉnh vừa nhìn thấy đã biết ngay là thủ bút của công chúa Hoa Tranh. Lúc ấy bằng dịch văn tự mông cổ trên tấm da, cho cha con Hoàng Dược Sương nghe, rồi hỏi: Nhạc phụ, người nói nên làm thế nào đây? Hoàng Dược Sư nói: ở đây tuy gần lâm màng, nhưng báo cho triều đình biết, thì người chấp chính chưa chắc đã tin, ngần ngừ không quyết, ăn lỡ việc lớn. Con tiểu hồng mát của người ác lực mau lẹ, nên lập tức tới tường giường, nếu gì trấn tướng ở đó chịu nghe lời. thì ngươi giúp y giữ thành. Nếu không, thì cứ một trưởng đánh chết y, xuất lãnh sĩ tốt, bách tính, cùng ngăn chặn đại quân Mông Cổ. Ta và dung Nhi ở đảo Đào Hoa chờ tin mừng. quyết tỉnh luôn miệng khen hay. Hoàng Dung trên mặt thì có vẻ không vui. Quả thật là biết con gái không ai bằng cha. Hoàng Dược Sư cười nói, Được, dùng Nhi, ngươi đi đi. Làm xong việc lớn, thì phải lập tức trở về. Cho dù triều đình có phong thưởng, cũng không nên đếm xỉa gì tới. Hoàng Dung cảm mừng, cười nói, dạ, cái đó thì tự nhiên mà. Hai người lại chào cha, cùng cưỡi một con ngựa dông cương đi về phía Tây, có tỉnh chỉ sợ chậm mất một ngày. Quân Mông Cổ đã phá thành rồi. Lúc đó thì thảm cảnh tàn sát, khó có thể tưởng tượng, nên trên đường không dám trễ nảy. Buổi tối hôm ấy, hỏi nơi trú lại, thì đã tới nơi giáp giới giữa lộ Nam Lưỡng Chiết và lộ Nam Giang Tây. Quá tĩnh cất miếng da có tủ bút của Qua Tranh trong bọc. Nhớ tới lúc nhỏ, cùng Hoa Tranh đà lôi, nô đùa trên đại mạc. Bao nhiêu tình cảnh đều như hiện ra trước mắt. Vô cùng buồn thảm. Hoàng Dung mặc kệ y ngơ ngẩn xuất thần, cứ ngồi giá áo dưới đèn. Quá tĩnh chợt nói. Dung Nhi, cô ta nói là làm lụy khiến mẹ ta chết thảm. Thẹn không còn mặt mũi nào gặp ta. Như vậy có nghĩa là ý gì vậy? Hoàng Dung nói. Cha cô ta bức tử mẹ của ngươi Tự nhiên cô ta trong lòng khó xử rồi Quách tỉnh ờ một tiếng cúi đầu nhớ lại tình hình trước và sau khi mẹ mất Đột nhiên nhảy bực dậy Đập mạnh xuống bàn một cái Kêu lên Ta biết rồi té ra là vậy Hoàng Dung bị y làm cho giật mình Mũi kim đâm vào tay ướm máu Cười nói Biết như thế nào nào Cứ chuyện bé xé ra to không à Ngươi biết cái gì chứ Quách tỉnh nói Ta và mẹ lén mở mật lệnh của đại hãn Quyết ý về Nam Lúc ấy trong lều không có ai khác Mà đại hãn lại lập tức biết ngay Bắt mẹ con ta tới Đến nỗi mẹ ta tự dẫn tự nghĩa Tại sao chuyện ấy lộ ra Trước này ta vẫn không hiểu À té ra té ra là cô ta Hoàng Dương lắc đầu nói Công chúa Ba Tranh thật lòng yêu thương ngươi Cô ta quyết không tố cáo làm hại ngươi đâu Quách tịnh nói Cô ta không hại ta nhưng là muốn giữ ta lại cô ta ở ngoài trướng nghe mẹ con ta nói chuyện đi báo cho cha biết chỉ cho rằng đại hãn nhất định sẽ giữ không cho ta đi nào ngờ lại sinh ra đãi quá như vậy nói xong liên tiếp thở dài hoàng Dung nói thì đó là cô ta vô tình có lỗi mà ngươi cũng nên tới tây vực tìm cô ta đi ta và cô ta chỉ có tình nghĩa anh em cô ta bây giờ sống dựa vào trưởng huynh ở tây vực vô cùng tôn quý ta đi tìm làm cái gì Hoàng Dung mỉm cười duyên dáng Trong lòng rất vui vẻ Hôm ấy Hai người một ngựa tới huyện Thượng Nhiêu Ở lộ Nam Giang Tây Trên đường núi cỏ cao tới bụng ngựa Vô cùng ban giấm Phía phía trước có một giải rừng rậm tối đen. Đang trên đường đi, đôi bạch điêu trên không đột nhiên kêu lên tức giận, xà mau xuống. Chết mắt, đã quốc sao cánh rừng. quất hoàng hai người biết có chuyện lạ, dỗ thúc ngựa đuổi theo. vòng qua cánh rừng, chỉ thấy đôi điêu đang bay lượng lên xuống, ác đối với một người. Nhìn tới, thì ra là bành trưởng lão của cái băng. Chỉ thấy y quy động cương đao, bảo vệ toàn thân, đào pháp mau lẹ hiểm độc. đôi điều tôi dũng mãnh nhưng cũng khó mà thủ thắng. Đứa được một lúc, con diều trấn đột nhiên lừa mạng lao xuống quặp vào khăn của bành trưởng lão, mối mạnh về đầu y một cái. Bành trưởng lão cương đau dung lên, Chém rụng một mối lông cánh của nó. Hoàng Dung thấy một bên đầu bành trưởng lão trọc lóc, thiếu mất một miếng da, không hề mọc tóc, lập tức hiểu ra. Lần trước Diêu Nhi bị trúng tên. té ra là gã ăn mày xấu xa này bắn mà về sao đôi điều ác đối với người ta ở cạnh chợ thanh long cao được một miếng da đầu thì cũng chính là gã ăn mày độc ác này bèn cao giọng quát lên họ banh kia ngươi nhìn xem bọn ta là ai đây bành trưởng lão ngẩng đầu thấy hai người quán sợ tới mức vùng phi phách tán, quay người định chạy con vua trống sàn mau xuống nối vào đỉnh đầu của y bành trưởng lão dùng đao bảo vệ trên đầu con đưa máy bên cạnh cũng sà mau xuống chiếc mỏ dài vươn ra mổ trúng mắt trái của y bình tử lão kêu lớn một tiếng ném cương đao xuống nhảy vào một bụi gai bên cạnh bụi gai này rất rậm rạp bình tử lão tính mạng là quan trọng không kể gì tới việc bị gai cào vừa lăn vừa bò rút vào chỗ rậm rạp nhất lúc ấy thì đôi điêu đã không còn cách nào đá thương y nữa chỉ là không chịu bỏ qua cứ bay vòng quanh bụi gai không chịu đi. Quách Tĩnh gọi đôi Điều kêu lên. Y đã mất một mắt, tha cho y thôi. chợt nghe trong bụi cỏ rậm sau lưng vang lên mấy tiếng kêu. Quách Tĩnh kêu lên, a! tung người nhảy xuống ngựa, giật bụi cỏ ra. chỉ thấy một đứa nhỏ ngồi dưới đất, bên cạnh lộ ra hai bàn chân đàn bà. vội giạch cỏ tiếp, chỉ thấy một cô gái áo xanh ngã ngất trên mặt đất, chính là một niệm từ. hoàng dung vừa sợ vừa mừng kêu lớn một tí tỷ rồi cúi xuống đỡ lên quách tỉnh bế đứa nhỏ lên đứa nhỏ ánh mắt long lanh nhìn ít chầm chầm, không hề sợ hãi hoàng dung đẩy mấy cái lên người một niệm từ lại dùng sức ấn lên mũi nàng một niệm từ dần, dần dần tỉnh lại mở mắt nhìn thấy hai người ngờ là đang trong mưa run lên nói ngươi ngươi là quách đại ca Quang mũi tử Quách tỉnh nói Một thế tỷ. Tại sao lại ở đây Cô không có bị thương chứ Một niệm từ Chống tay muốn đứng lên Nhưng chưa đứng vững Đang ngã xuống Chỉ thấy hai tay Hai chân nàng Đều bị trói chặt Hoàng Dung dội bước qua Các dây trói cho nàng Một niệm từ Không quên đứa nhỏ Mà Quách tỉnh đang bế Định thần hồi lâu Mới có vẻ xấu hổ Kể lại những chuyện đã qua Nguyên là một niệm từ Thất thân với Dương Khang Trên núi Thiết Trưởng lại có mang chỉ mong về tới nơi ở cũ tại phủ lâm an nhưng đi tới thượng nhiêu thì đã không còn chi trì được nữa bà ngủ lại ở một gian nhà bỏ hoang ở trong rừng không bao lâu thì sinh được một đứa con trai nàng không muốn thấy mặt người khác định cứ ở lại trong rừng săn bắt hái lượm để kiếm sống may là đứa nhỏ thông minh lanh lợi cũng khiến nàng đỡ được nỗi hiu quạnh hôm ấy nàng dắt con đi nhặt củi trong rừng vừa khéo Bành trưởng lão đi qua, thấy nàng xinh đẹp, sống giàu định có ý phi lễ. Một niệm từ gió công tôi cũng không kém, nhưng bành trưởng lão là một trong bốn đại trưởng lão của cái bang, có thể sánh ngang với bọn lỗ hũ cướp, chỉ sao có hồng thất công mà thôi. Một niệm từ tự nhiên không phải là đối thủ của y, không bao lâu đã bị y đánh ngã trói lại, vừa sợ vừa giận ngất đi. Nếu không phải là quách hoàng hai người đi ngang, mà đôi điêu ánh mắt sắc bén, Từ trên không phát hiện được kẻ thù Từ một niệm từ Một đời khốn khổ thế ắt lại phải chịu nhục Với tên ác đồ này rồi Đêm đó quách hoàng hai người nghĩ lại Ở nhà một niệm từ Hoàng Dung kể việc Dương Khang Chết trong miếu thiết thương ở huyện Gia Hưng Thế một niệm từ lại rơi như mưa Có ý không quên tình cũ Càng không dám nói rõ chân tình Chị nói Dương Khang Bị trúng độc của Âu Dương Phân Nghĩ thầm Như vậy cũng không phải là mình bịa đặt Y há chẳng phải bị trúng chất độc của độc xà Âu Dương Phong mà chết sao chứ? Quách tỉnh thấy đứa nhỏ mặt mũi anh Tuấn Nhớ tới việc kết nghĩa với Dương Khang than thở không thôi Một những từ rơi lệ nói Quách đại ca, xin người đặt cho đứa nhỏ này một cái tên Quách tỉnh nghĩa một lúc rồi nói Ta và cha nó kết nghĩa anh em Chỉ đáng tiếc là kết thúc không hay Ta cũng chưa hết nghĩa với bạn bè Đó là một điều đáng ân hận trong đời Chỉ mong đứa nhỏ này á lớn lên có lỗi ác sữa ra sức, làm điều nhân nghĩa. Ta đặt tên cho nó là Dương Quá, Tự, Cải Chi. Cô thấy có được không? Một niệm từ cảm tạ nói, chỉ mong được như lời của Quách Đại ca. Sáng hôm sau, Quách Tỉnh và Hoàng Dung tặng một niệm từ nhiều tiền bạc để hai mẹ con sinh sống qua ngày. Quách Tỉnh khuyên nàng về lâm ăn. Một niệm từ chỉ lắc đầu không đáp, lát sau mới khẽ nói, hai mẹ con ta tối miếu thiếp thương ở Gia Hưng thăm mộ cha nó trước đã Ba người tự biệt nhau, buồn bã chia tay. hai người đi về phía tây tới lộ Nam Lưỡng Hồ, chuyển lên phía bắc, không phải một ngày tới Tương Dương. thấy dân tình yên ổn, chợ búa sầm út, hoàn toàn không có dấu hiệu chiến tranh. biết đại quân mông cổ chưa tới, trong lòng cũng được an ủi. Tương Dương là trọng trấn phía bắc của nhà Nam Tống, có đặt chức An phủ sứ, lại thêm tinh binh bảo vệ, có tỉnh nghĩ tới quân tình khẩn cấp, không kịp ghé nhà trọ, cùng hoàng dung. tìm tới yết kiến an phủ sứ lữ văn đức vị an phủ sứ này tay cầm binh phù oai phong lẫm liệt có tỉnh tuy ở mông cổ từng làm nguyên soái nhưng ở nam tống thì chỉ là một người dân thường áo giải làm sao gặp được y bọn dung biết không có tiền thì không xong bằng tặng người giữ cửa một lượng vàng người giữ cửa tuy lập tức biến sắc lộ vẻ mừng rỡ nhưng suốt ngày tiếp khách của an phủ sứ thì mang nhất cũng phải sau nửa tháng lúc đó chỉ tiếp kiến các đạt quan quý nhân cũng chưa chắc đã có thể gặp được quách tỉnh quách tỉnh sốt ruột kêu lên con tình khẩn cấp làm sao chờ được hoàng Dương vội đưa mắt ra hiệu kéo y qua một bên hạ giọng nói tối này xong vô đó gặp hai người tìm nơi nghỉ ngơi chờ đến quá canh hai thi triển khinh công đột nhập vào phủ an phủ sứ an phủ sứ lữ văn đức đang ôm người thiếp người cao uống rượu nghe nhạc Toàn tâm toàn ý vỗ về người thiếp của mình Quách hoàng hai người nhảy vào Quá tỉnh giái dài Nói Tiểu nhân có chuyện quân vụ khẩn cấp Xin bẩm báo Lữ dân đức cả kinh quát lớn Có thích khách Rồi đẩy người thiếp ra Chui xuống đầm bàn Quá tỉnh sải chân bước tới Nắm một cái nhấc y lên Nói An phủ sứ đừng sợ Tiểu nhân không có ý làm hại Rồi đẩy y ngồi vào chỗ cũ Lữ dân đức sợ tới mức Mặt không còn quyết sắc chỉ rung lẩy bẩy chợt thấy dưới thềm có mấy mươi tên quân sĩ xông vào đều cầm đau thương sớm tới định cứu hoàng dung rút chuỷ thủ ra chỉ chọn ngực lữ văn đức đám quân sĩ đồng thanh quát tháo nhưng cũng không dám sớm lên hoàng dung nói người bảo họ đừng có làm ầm lên bọn ta có chuyện muốn nói mà lữ văn đức tay chân run bần bật hạ lệnh đám quân sĩ lúc bấy giờ mới im lặng Quách tỉnh thấy y nắm quân một mặt lãnh trọng nhiệm nghiêm giặc giữ đất mà lại bị thịt như vậy trong lòng thầm than thở lúc đó bèn báo tin đại quân mông cổ sắp đánh úp thành tương dương xin y lập tức điều binh khiển tướng bố trí chiếm ngại vật đi giữ thành lữ dân đức trong bụng hoàn toàn không tin nhưng miệng thì liên tiếp dân dạ hoàng dung thấy y cứ phát run bèn hỏi người có nghe gì không đó lữ Dần đức nói nghe nghe rồi hoàng dung hỏi nghe cái gì lữ dân đức nói Có, có quân Kim sắp tới đánh úp, phải chuẩn bị đề phòng, phải chuẩn bị đề phòng. Hoàng Dương tức giận nói, Là quân Mông Cổ mà, đâu phải là quân kim Lữ dân đức giật nảy mình, nói, Quân Mông Cổ à, không phải đâu. Mông Cổ và tự tướng chúng ta liên minh đánh kim quyết không có ý ác. Hoàng Dương nguyến rằng nói, Ta nói là quân Mông Cổ, thì là quân Mông Cổ. Lữ dân đức gật đầu lia lịa quốc tịnh nói, Tinh mệnh nhà cửa của Bách Tính trong quận Toàn nằm trong tay đại nhân Tương Dương là bình phong của Nam Triều Đại nhân phải thật lưu ý Lữ dân Đức nói Không sai không sai Lão Huỳnh nói không sai chút nào Mời Lão Huỳnh cứ về thôi Quách hoàng hai người thở dài một tiếng vượt tường ra ngoài Chỉ ngay sau lưng mọi người quát tháo âm lên Bác thích Khát Bác thích Khát Làm âm ỉ một hồi Hai người chờ hai ngày Thấy trong thành không có động tĩnh gì Có tỉnh nói, Gã an phủ sứ này thật đáng ghét, Chẳng bằng theo lời nhà phủ, Cứ giết y trước rồi sẽ định kết. Hoàng Dương nói, Trong vòng vài ngày nữa quân giặc sẽ tới, Gã cẩu quan này giết không có gì đáng tiếc hết, Chỉ là trong Thành tất nhiên sẽ đại loạn, Quân không có tướng, Khó mà chống địch lắm. Có tỉnh câu mày nói, Đúng vậy, Nhưng làm sao bây giờ? Hoàng Dương trầm ngâm nói, Trong tả truyện có chép một chuyện cũ, Gọi là quyền cao khao quân, Hay là chúng ta cứ theo cách đó đi. Có tỉnh mừng rỡ nói. Dùng gì? Đọc sách quả thật là rất có ích. Đó là chuyện gì? Cô Màu nói cho ta nghe. Xem chúng ta có học được gì không? Hoàng Dương nói. Học thì có thể học. Chỉ là phải mượn thân xác của ngươi để dùng một phen. Có tỉnh sửng sốt nói. Cái gì? Hoàng Dương không đáp. Lại bật ra tiếng cười khúc khích. Nên cười một lúc mới nói. Được rồi. Ta kể chuyện đó cho ngươi nghe nha. Vào thời nước Xuân Thu Nước Trịnh có một thương nhân tên là Quyền Cao, y ra ngoài buôn bán, trên đường gặp đại quân nước Tần đang tới đánh úp nước Trịnh. Lúc đó, nước Trịnh hoàn toàn không đề phòng, chỉ e quân Tần mà tới, sẽ lập tức mất nước. Quyền Cao tuy là thương nhân, nhưng mà rất yêu nước, lúc đó mới nghĩ ra một kế. Một mặt sai người liền đêm về báo cho Trịnh Bá, mình thì dắt 12 con bò tới gặp chủ tướng quân Tần, nói là dân lệnh Trịnh Bá tới khao quân. Tướng Tần cho rằng nước trịnh đã có phòng bị, không dám đánh úp nữa. Lập tức đem quân về. Quá Tĩnh mừng rỡ nói. Cái đó rất hay. Nhưng tại sao lại nói phải mượn thân xác của ta? Hoàng Dung cười nói. Không phải là cần 12 con bò sao? Ngươi tuổi con trâu, phải không? Quá Tĩnh nhảy bật dậy, kêu lên. Giỏi lắm. Cô quanh co để chửi ta. Rồi đưa ngón tay cù nàng. Hoàng Dung phá ra cười, rồi bỏ chạy. Hai người trò chuyện một lúc. hoàng dương nói đêm nay chúng ta vào phủ an phủ sứ lấy trộm một mớ vàng bạc của y sáng mai ta sẽ mặc nam trang khoác quần áo nhà quan ra ngoài khao thưởng đại quân mông cổ xem là có thể lừa được họ lưu quân hay không có tỉnh vỗ tây khen hay đêm đó hai người theo kế mà làm gã an phủ sứ này kiếm được vàng bạc chất cao như núi hai người trộm được một bao vàng bạc lớn và một bộ quan phục người trong phủ đều ngủ say không biết Hoàng Dương đổi mặt quan phục Rõ ràng là một viên quý quan tuấn tú Lúc đó mang dàn bạc lên công tử hồng mã Phi về phía bắc Đến giờ ngọ hôm sau Quá Tịnh ngóng cổ chờ ở cửa bắc Chỉ thấy công tử hồng mã phi như bay Trong đám bụi mù Giờ bước ra đó Hoàng Dương kéo cương ngựa mặt hiện vẻ quảng sợ run lên nói Đại quân Bông Cổ E lại có hơn 10 dạng Chúng ta làm sao mà chống cự được đây Quá Tịnh giật nảy mình Nói nhiều đến vậy à hoàng dương nói xem ra thành các tư hãn đã giúp cả nước tới đánh định một trận diệt tống đấy mà ta đem vàng bạc tặng cho viên đại tướng tuyên phong y không đoán được chúng ta biết tin nói mượn đường để đánh kim chứ không phải là đánh tống ta dùng lời lẽ dạch trần chân tướng y kinh nghi bất định lập tức dừng ngựa lại không tiếng nữa chắc là sẽ hồi báo lại với đại nguyên soái quách tịnh nói nếu họ lui quân thì tự nhiên không gì tốt bằng nhưng chỉ sợ nhưng chỉ sợ quan dung nhấn mày nói xem thanh thế của quân mông cổ như vậy nhất định sẽ không chịu khinh dị rút lui quách tịnh nói cô nghĩ cách nào hay đi quan dung lắc đầu nói ta đã nghĩ suốt một ngày một đêm rồi Tỉnh ca ca nếu nói đơn đã độc đấu thì trong thiên hạ chỉ có hai ba người thắng được ngươi thôi dù địch nhân có 10 người trăm người cũng không đáng gì với hai chúng ta cả nhưng mà hiện tại địch quân là hàng ngàn hàng dạng hàng chục vạn người thì còn có cách gì chống được đây quá tỉnh, thở dài nói Hừ, quân dân đại tống chúng ta so với người Mông Cổ thì đông gấp 10 lần nếu hàng dạng người chung lòng thì con sợ gì tinh binh Mông Cổ chỉ hận á là hận nhà vua hèn nhát, hồn ám dối dân hại nước Hoàng Dung nói quân Mông Cổ không tới thì thôi chứ nếu mà tới, chúng ta giết một người là được một người lúc nguy cấp thế này chúng ta còn có thể nhờ được công tử Hồng Mã cũng không cần lo dịch thiên hạ tới mức như thế Quá tỉnh nghiêm Trang nói Dung gì, cậu ấy không đúng đâu Chúng ta học binh pháp Trong dị thư của vũ mục Há lại Không học bốn chữ Tinh trung báo quốc Mà nhạc vũ mục dạy Hai chúng ta Người đơn lực bạc Nhưng Cũng phải tận tâm kiệt lực Vì nước Mà chống giặc Cho dù mất mạng ở xa trường Cũng không uổng một phen Cha mẹ sư phụ nuôi dạy Hoàng Dung thở dài nói Hơi Ta vốn biết khó mà tránh khỏi Có ngày hôm nay Thôi thôi thôi người sống thì ta cũng sống, người chết thì ta cũng chết là được rồi. Hai người bàn bạc xong, trong lòng lại thấy khoan khoái. Lúc đó trở về chỗ trọ, đối ẩm trò chuyện, nghĩ tới việc quân địch vào cõi, đối diện với cảnh sinh ly tử biệt, so với ngày trước càng thân thiết hơn. Uống đến canh hai, chợt nghe ngoài thành vang lên tiếng kêu khóc, ầm ầm từ xa dẫn lại, vô cùng thê thảm. Hoàng Dung kêu lên, tới rồi Hai người nhảy phắt dậy, chạy lên đầu thành. Chỉ thấy nạn dân ngoài thành ùng ùng kéo tới Dắt già bế trẻ Dòng người cuồng cuộn không giúp Nào ngờ quan thủ thành ra lệnh cho quân sĩ Đóng chặt cửa thành Không cho nạn dân vào thành Qua không bao lâu Lữ dân đức phái tìm quân sĩ Duyên cung lắp tên chỉ vào nạn dân Quát thép Đuổi mọi người nuôi lại Nạn dân dưới thành kêu lớn Quân Mông Cổ đánh tới rồi quan thủ thành Cứ nhất định không chịu mở cửa nạn nhân dưới thành kêu gào khóc lóc tiếng khóc giang trời quách Hoàng hai người đứng trên thành phóng mắt nhìn ra xa chỉ thấy từ xa có một con rồng lửa ngoằn ngoèo bò tới rõ ràng là cánh tiên phong của quân mông cổ đã tới quách tỉnh ở dưới trướng của thành cát tư hãn lâu ngày biết rõ thói quen công thành của quân mông cổ luôn luôn là bắt tù bên giặc lên thành trước nhìn thấy mấy dạng nạn nhân tập trung ở dưới thành đội tiên phong của quân mông cổ mà tới Thì quân dân trong thành ngoài thành Tương Dương Thế không khỏi bị tàn sát bằng hết Lúc đó tình thế khẩn cấp Đã không thể còn ngừng người Quá tỉnh đứng trên thành Dùng tay quát lớn Nếu thành Tương Dương bị quân mông cổ hạ Thì không ai sống được Ai là hảo hán Mau theo ta xông ra chống giả quan thủ thành phía Bắc Là thân tín của Lữ An Phủ Nghe quá tỉnh kêu gọi như thế Tức giận quát lên Giang tặc dám làm loan nhân tâm Mau bắt nó xuống đây Quách Tĩnh từ trên thành nhảy xuống, tôi phải vươn ra đã nắm ngược viên quan thủ thành nhấc cao lên, mình thì nhảy lên con ngựa của Y. Trong quan bình vốn có nhiều người trung nghĩa, nhìn thấy nạn dân kêu khóc dưới thành đã rất bất nhẫn. Lúc đó thấy Quách Tĩnh bắt được quan thủ thành, bất giác họ giùm mừng vừa sợ, không ai xông lên cứu giúp trưởng quan. Quan thủ thành tính mạng là gốc chỉ đành theo lời ra lệnh, cửa bắt mở toan. Nạn nhân nu sống Ung ung đổ vào. Quách Tĩnh giao viên quan thủ thành cho Hoàng Dung coi giữ Lại định cầm thương dục ngựa ra thành Hoàng Dung nói Khoan đã Rồi sai quan thủ thành Cởi hết áo giáp mũ trụ cho Quách Tĩnh mặc Rỉ tai Quách Tĩnh Nói Giả truyền thánh chỉ Đem quân ra thành Rồi lật tay phước vào nguyệt đạo của viên quan thủ thành Dứt y xuống phía sau cổng thành Quách Tĩnh nghĩ Kế này rất hay Lúc đó cao giọng quát dần thánh chỉ an phủ sứ thành tương dương lữ văn đức hồn ám bất tài lập tức cách chức các tướng sĩ theo ta ra thành chống giặc yên nội công thâm hậu mấy câu đó dẫn khí đang điền phát thoại tuy trong thành ngoài thành đang nguyên náo nhưng người nào cũng nghe thấy rất rõ trong chớp mắt tất cả đều im phân vất trong lúc quẩn loạn quân sĩ làm sao còn phân biệt thật hay giả lại thêm trong quân trên dưới đối với lữ dân đức trước nay vẫn có lòng nghi ngờ biết y như ngược sợ chết lúc đó cường địch vào cõi giữa lúc kinh hoàng lún cuốn chợt nghe thấy lệnh hôn quan bị cách chức có người dẫn quân ra chống giặc bốn phía đều bật lên tiếng oan hô có tỉnh dẫn sáu bảy ngàn người ngựa ra thành nhìn thấy quân dương không tề chỉnh đội ngũ rối loạn làm sao có thể đối địch với tinh binh mông cổ nghĩ lại Trong di thư của Vũ Mục có nói Diệt gấp thì dùng kỳ binh Binh nguy thì dùng trá kế Bằng lập tức truyền lệnh Sai hơn 3.000 quân sĩ Ra mai phục phía đông sau núi Nghe một tiếng pháo lệnh thì đồng thời hò reo phất cờ Nhưng không ra đánh Lại sai hơn 3.000 quân Mai phục phía tây sau núi Nghe tiếng pháo hiệu thứ hai Cũng hò reo phất cờ Hư trương thanh thế Thống lĩnh hai đội quân thấy quá tỉnh đã có mưu kế Chỉ quy rõ ràng đều vâng lệnh dẫn quân đi đến lúc nạn dân đã vào hết trong thành trời đã sáng hẳn tay nghe tiếng chiên khua gian tiếng gió ngựa rầm rập phi tới nhìn thấy bụi bốc mù mịt cánh tiên phong của quân mông cổ đã kéo tới dưới thành công ngựa trong quân theo sát Quốc Tỉnh. Quốc Tỉnh cao giọng ra lệnh: "Mở toàn bốn cổng thành, quân dân trong thành đều phải núp cả trong nhà, ai dám ra ngoài đi lại sẽ chém lập tức." Thật ra, y không ra lệnh như thế, thì quân dân trong thành cũng đã sớm ẩn núp, không thể bóng dáng đâu. Những người can đảm đều đã ra mai phục ở hai bên đông tây sông núi. Còn lại khiếp nhược như lũ dân núp, nếu không chui xuống gầm bàn niệm lớn, cứu khổ cú nạn, cao hoàng kim từ nút trong chăng rung lên cầm cập mấy trăm thiết kỵ quân mông cổ sầm sập phóng tối như gió chỉ thấy cửa thành tương dương mở toang hai thiếu niên một nam một nữ cưỡi ngựa cầm thương đứng trước điếu kiều chỗ hạo thành viên thiên phu trưởng tiên phong nhìn thấy rất kinh ngạc không dám xông lên y phóng ngựa về báo cho viên quan dạng phu trưởng ở hậu đội viên dạng phu trưởng trận mạc đã nhiều nghe báo cảm thấy kỳ lạ nghĩ thầm trên đời làm gì có chuyện đó. rồi dục ngựa phóng tới trước cửa thành. từ xa nhìn thấy Quách Tĩnh, y đã giật nảy mình. lúc y tây chinh mấy lần thấy Quách Tĩnh dùng kế lạ đánh thành phá giặc đến đâu thắng đó. đem quân trên không nhảy xuống phá thành tán ma nhĩ hẳn, lại càng khâm phục sát đất trong quân mông cổ đến nay vẫn còn truyền tụng. lúc đó thấy Quách Tĩnh đứng trước thành. trong thành lại vắng ngắt không có nửa bóng người đoán ắt là y dùng diệu kế đâu dám tấn công lúc đó xuống ngựa ôm quần làm lễ y kêu lên kiềm đao phò má ở trên tiểu nhân xin thi lễ quách tĩnh chị gái lại một giấy chứ không nói gì viên dạng phu trưởng kéo quân lùi lại phi báo với thống soái qua hơn một giờ dưới ngọn cờ đại độc phất phơ có một đội quân mặc giáp sắt loãng xoảng phi tới Xứng xít quanh một tướng quân thiếu niên phóng tới trước thành chính là túi dương tử đà lôi đà lôi phóng ngựa lên trước gọi lớn quách tỉnh ăn đáp người có khỏe không quách tỉnh thuốc ngựa phóng ra nói đà lôi ăn đáp té ra là người à hai người nếu lúc bình thường gặp nhau nhất định sẽ vui mừng ôm chầm lấy nhau nhưng lúc này còn cách nhau ngoài năm trượng thì không hẹn mà cùng kìm ngựa lại quách tỉnh nói ăn đáp Người dẫn quân tới đánh đại tống ta có phải không? Đà lôi đáp. Ta dân lệnh phủ hoàng, Không tự chủ được. Xin người thứ lỗi. Quách tỉnh đưa mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy cờ xí như mây. Ánh đào lé tuyết. Không biết có bao nhiêu người ngựa. Nghĩ thầm. Đội thiết kỳ binh này mà xong tới. Thì quách tỉnh ta hôm nay nhất định phải mất mạng ở đây. Lúc đó lớn tiếng đáp. Được. Vậy người tới đây lấy mạng ta trước đi. Đà lôi hơi hoảng sợ. nghĩ thầm người này dùng binh như thần mình quá thật không phải là địch thủ của Y huống chi mình với Y tình còn hơn cúc nhục há lại làm tổn thương tình anh em kết nghĩa Y nhất thời ngừng ngừ không quyết định được Bằng Dung quay đầu lại dùng tay phải một cái quân sĩ trong thành bắn pháo hiệu đùng một tiếng giang rên phía đông sau núi quân sĩ ầm ầm reo hò cờ xí phất cao đà lôi biến sắc chỉ nghe tiếng pháo nổ liên thanh, phía tây sơn núi lại có quân địch hò reo. Đà Lôi nghĩ thầm: không xong, quân ta rơi vào ổ mai phục rồi. Y theo thành các tư hãn đến đông dẹp bắc, đâu chỉ thân trải trăm trận mà thôi. Trận lớn nào cũng đã thấy qua, có coi mấy dạng quân sĩ mai phục ra gì Nhưng lúc Tây chinh, Quách Tịnh đã bộc lộ tài năng, Đà Lôi vốn vẫn sợ phục. Lúc đó. Thế tình thế khác lạ, Trong lòng cũng đã e sợ. Lập tức truyền lệnh đổi hậu quân làm tiền quân, Lưu về ba mươi dặm hạ trại. Quá tỉnh thấy quân Mông Cổ lưu về, Cùng Hoàng Dương nhìn nhau cười. Hoàng Dương nói, Thỉnh ca ca, trước một ngươi dùng kế không thành lập công. Quá tỉnh dễ tươi cười lập tức thu lại, Lo lắng hiện ra trên mặt. Y lắc đầu nói, Đà Lôi là người kiên nhẫn quá cảm, Tuy hôm nay lui quân, Nhưng ngày mai nhất định sẽ lại tới Lúc ấy làm sao mà ngăn chặn Hoàng Dung trầm ngâm hồi lâu rồi nói Chỉ có một kế Chỉ sợ người nghĩ tới tình kết nghĩa Không chịu làm mà thôi Có tĩnh quảng sợ nói Cô muốn ta đi hành thích y à Hoàng Dung nói Y là đứa con út rất được thương yêu của đại hẳn Tôn quý vô cùng Không phải như các đại tướng cầm quân khác đâu Tứ hoàng tử mà chết hả Quân địch ắt lui. Có tĩnh cúi đầu không nói gì Quay trở vào thành quân dân trong thành tôi thấy quân địch đã lui nhưng khắp nơi vẫn xôn xao nhốn nháo lữ văn đức nghe nói có tỉnh nói một câu đã khiến đại quân mông cổ rút lui mừng rỡ đích thân tới chỗ hai người bái phỏng muốn mời hai người tới phủ uống rượu ăn mừng có tỉnh bàn cái sách giữ thành với y lữ văn đức vừa nghe y nói quân mông cổ ngày mai sẽ tới đánh thành y lập tức sợ nhũng cả người ra hồi lâu không nói nên lời chỉ kêu lên Sạc. Kêu về phố, sắp kêu về phố Y đã quyết ý, đêm nay sẽ bỏ thành chạy về phía nam Có tỉnh buồn bã không vui, không thiết ăn uống Trời tối dần, nghe tiếng kêu khóc vang lên khắp thành Nghĩ thầm, giờ này ngày mai trong thành tương dương E không còn một thần dân đại tống nào còn sống Quân ông cổ lấy máu rửa thành Y đã chính mắt nhìn thấy không ít tình trạng thảm sát ở thành tán ma nhĩ hãng ngày trước không ngừng hiện ra trong đầu đập mạnh xuống bàn một cái y kêu lên dung nhi người xưa vì đại nghĩa việt thân hôm nay bà há còn nghĩ tới nghĩa bạn bè hoàng dương thở dài nói chuyện này vốn rất khó khăn quá tỉnh trong lòng đã quyết lúc đó lập tức thay đồ giả hành cùng hoàng dương cưỡi con tiểu hồng mã ra cửa bắc thành tới gần khu vực quân mông cổ thì thả ngựa vào núi Đi bộ tìm tới trướng đà lôi Hai người bắt được hai tên quân canh đêm Điểm nguyệt lột hết quần áo mặc vào Tiếng mông cổ Thì quá tỉnh từ nhỏ đã nói quen Quy định trong quân Cũng không điều gì không biết Lúc đó không hề tốn chút sức lực Đã tới cạnh trướng của đại tướng Lúc đó sắc trời đã tối đen Hai người núp sau trướng Đói mắt vào cửa trướng nhìn trộm Chỉ thấy đà lôi trong trướng Đi qua đi lại Thần sắc y không vui Miệng chỉ kêu lên Quá tỉnh, an đáp an đáp, quá tỉnh Quá tỉnh không hiểu Chỉ cho rằng y đã phát hiện ra tâm tích của mình Suốt nữa thì buộc miệng lên tiếng Hoàng Dung đã sớm đề phòng Vừa thấy y há miệng Lập tức đưa tay bịt miệng của y Quá tỉnh thầm mắng mình ngu xuẩn. Vừa thấy buồn cười Vừa thấy khó xử Hoàng Dung nói khẽ vào tay của y Động thủ đi Đại trưởng phu phải tùy cơ quyết đoán chứ chồng chừ vô ích lắm đúng lúc đó chợt nghe xa xa có tiếng gió ngựa vang lên rất gấp một kỹ mã phóng mau tới trước trướng dập đầu với đà lôi bẩm báo tư dừng tớ đại hãn có lệnh đà lôi nói đại hãn nói gì viên sứ giả kia quỳ dưới tấm nệm bắt đầu hát lên nguyên là người mông cổ khai quá chưa lâu tuy đã có văn tự nhưng thành cát tư hãn đã không biết chữ không biết viết có chỉ ý gì thì chỉ sai sứ giả truyền miệng Chỉ sợ là có điều làm sót truyền sai lệnh. Thường biến chỉ lệnh thành bài hát. Sai sứ giả học thuộc lòng. Hát đi hát lại. Không sai. Mới được lên đường. Dương sứ giả kia chỉ mới hát ba câu. Đà lôi vào quách tỉnh đã giật nảy mình. Đà lôi thì ướt nước mắt. Nguyên là thành cát tư hẳn Sau khi tiêu diệt Tây Hạ bị mắc bệnh. Gần đây ngay càng nặng. Tự biết không khỏi. triệu đà lôi mau ban sư để về gặp. Đoàn cuối lệnh chỉ nói, hằng ngày rất nhớ nhung Quách tỉnh nếu Đà Lôi ở phía Nam biết được y ở đâu, thì phải gọi y lên bắt để dính biệt đại hẳn Những tội y phạm đều tha cho hết. Quách tỉnh nghe từ đó, đưa chỉ thủ ra rạch giấy liều, chui vào trong, kêu lên. Đà Lôi ăn đáp ta điểm với người. Đà Lôi giật nảy mình, thế là Quách tỉnh không kìm được vui mừng, hai người ôm chầm lấy nhau. Dương sư giả nhận ra quá tĩnh bèn bước lên, dập đầu nói. Kim đao phò mã, đại hãn có chỉ, mời người nhất định, phải về kim trương gặp mặt. Quách tĩnh nghe bốn chữ kim đao phò mã, trong lòng quán sợ. Chỉ sợ Hoàng Dung nghĩ ngợi, vừa nhảy ra ngoài, kéo tay Hoàng Dung, nói. Dung Nhi, ta và cô cùng đi về. Hoàng Dung trầm ngâm, không đáp. Quách tĩnh nói. Cô tin ta không? Hoàng Dung duyên dáng mỉm cười. Nói, Nếu ngươi còn muốn làm phò mã phò ngưu gì đó thì ta cũng sẽ đại nghĩa diệt thân một đao chọc tiếp ngươi người đêm ấy đà lôi hạ lệnh rút quân sáng hôm sau đại quân lên đường quách tỉnh và hoàng dung trở lại tìm con tiểu hồng mã và đôi điêu vừa theo quân lên phía bắc đà lôi chỉ sợ không kịp thấy mặt cha lệnh cho phó tướng dẫn quân về sau mình cùng quách quàng hai người phóng ngựa đi mau trước không đầy một tháng đã về tới kim trướng của thành cát tư hãng ở tây hạ đà lôi từ xa nhìn thấy ngọn cờ đại độc chính Trầm lông vẫn dựng trước kim trướng không có gì lạ biết cha vẫn còn khỏe lều lớn một tiếng thuốc ngựa phóng tới trước trướng quá tỉnh kìm ngựa nhớ lại ơn thành cát tư hãng nuôi dưỡng cái ơn tri ngộ mối thù giết mẹ việc tàn sát thê thảm nhất thời thương giận lẫn lộn cúi đầu không nói gì Chợt nghe tiếng tù già thổi gian Hai hàng tiếng đồng vệ sĩ Bày ra hai hàng trước kim trướng Thành các tư hãng mặc áo cừu lông liêu đen Dịnh vai phải đà lui Từ trong trướng rảo chân bước ra Y cước bộ Tôi vẫn còn mau lẹ như xưa Nhưng đặt xuống đất hơi rung Thân hình y cũng loạn chọn, Quá tỉnh bước lên trước Lại rạp xuống đất Thành các tư hãng lệ nóng tràn lên khóe mắt Rung giọng nói Đừng lệnh là... đơn lên Ta ngày nào cũng nhớ tới các người Quách tỉnh đứng lên Chỉ thấy đại hãn mặt đầy nếp nhăn Hai má hóp vào Xem ra không còn sống được bao lâu Bước giác Lòng thù hận tiêu giảm hết Thành các tư hãn tây kia Dịnh vai trái của quá tỉnh Nhìn nhìn đà lôi Lại nhìn nhìn quá tỉnh Y thở dài một hơi Đôi mắt nhìn ra đại mạc xa xa mơ ngẩn suốt thần Quách tỉnh và đà lôi không biết Y đang nghĩ ngợi điều gì đều không dám lên tiếng. Qua hồi lâu, thành các tư hãng thở dài nói, Lúc đầu, ta cũng trác một hộp, an đáp kết nghĩa dây quần, nào ngờ cuối cùng, ta lại không giết y không được. Ta làm đại hãng của thiên hà rồi, y thì chết trong tay ta. Lại qua mấy hôm nữa thì sao? Ta lại chẳng cũng xuống đất vàng như y à. Ai thăng, ai bại. Rốt lại... Có gì khác nhau đâu. Rồi vỗ vỗ dai hai người, nói Các người, Phải nền thủy chung, Hòa hảo, Ngàn muôn lần đừng giết chọc lấn nhau, Trác một hộp, An đáp chết rồi. Ta mỗi khi nhớ tới tỉnh kết nghĩa, Thì lại, Trong đêm, Không sao chợp mắt. Đà lươi vào quá tỉnh, Nhớ tới lúc dưới thành tương dương, suýt nửa lừa mạng sống chết với nhau, được thầm xấu hổ. Tân Các Tư Hãng đứng một lúc, cảm thấy toàn thân rã rời, đang muốn quay về. Chợt thấy một toán người ngựa phóng tới, người đi đầu mặc áo trắng, thắt đai vàng, mặc quần áo nước Kim. thành Các Tư hãn thấy người tới là địch nhân, tinh thần đột nhiên phấn chấn. người Ấy nhảy xuống ngựa từ xa, rảo bước tới gần. Từ xa lại đạp xuống đất, không dám tới gần. Đám thị vệ tâu lên. Sứ giả nước Kim cầu kiến đại hãn thanh các tư hãn tức giận nói nưa kiềm không chịu đầu hàng còn sai người tới để gặp ta làm gì viên sứ giả kia nằm rạp dưới đất nói mạo phạm thiên uy của đại hãn tội đáng muôn chết xin hiến một ngàn viên minh châu tổ truyền xin đại hãn bất giận tha tội một ngàn viên minh châu này là bảo vật của hạ bang xin thỉnh cầu đại hãn ra ơn nhẫn cho sứ giả bẩm xong cởi bao phục trên lưng lấy ra một cái mâm ngọc lại lấy trong bọc ra vô số minh châu, quỳ xuống đất, hai tay buông ngọc đưa lên, tên các tư hạng lướt qua, chỉ thấy trong mâm có hàng ngàn viên minh châu, đều to sấp xỉ bằng đầu ngón tay út, xoay vòng quanh một viên minh châu lớn, viên minh châu ấy quả thật là bảo vật hiếm có trên đời, huống chi là hàng ngàn viên, huống chi ngoài viên minh châu lớn, số minh châu còn lại đều to sấp xỉ nhau, chỉ thấy ánh trong châu sáng rực lóng lánh, soi sáng lẫn nhau. trên mâm ngọc như có một cái cờ vồng phủ linh nếu là lúc bình thời thì tự nhiên thành các tư hãng rất vui vẻ nhưng lúc đó y cao mày mấy cái nói với đám thị vệ nhận lấy đám thị vệ đón lấy Mông ngọc viên sứ giả thấy đại hãn thu nhận lễ vật vô cùng mừng rỡ y nói đại hãn cho giảng quà, hạ ban từ vua tới dân đều cảm ơn đức thành các tư hãng tức giận nói ai nói cho giảng quà, ai nói cho giảng quà, Ta trở về sẽ phát bình tiêu diệt bọn chó kim Tả hữu đâu Bắt ly nó Đám thị vệ đổ tới Bắt lấy viên sứ giả tên các tư hãn bây giờ thở dài nói <cười> Cho dù có ngàn viên minh châu Cũng khó có thể cho ta sống thêm được một ngày Rồi đón lấy cái mông ngọc trong tay thị vệ Ném mạnh xuống đất Cả mâm lẫn ngọc lăn tròn Cái mông ngọc rơi xuống bậc đá Lập tức vỡ nát mọi người đều quán sợ ngạc nhiên số cho ngọc đó về sau tướng sĩ mông cổ nhặt được rất nhiều nhưng vẫn còn rất nhiều dương giải trong bãi cỏ đến mấy trăm năm sau trên thảo nguyên thỉnh thoảng vẫn có một dân nhặt được thành các tư hãn chán nản quay về kim trướng đến xế chiều y gọi một mình quách tỉnh theo đi dạo trên thảo nguyên hai người dục ngựa cùng đi được hơn mười dặm chợt nghe trên đầu có mấy tiếng chim điêu kêu Ngưỡng nhìn thấy đôi bạch điêu đang lượn vòng trên không, Thành các tư hãng dương cung lấp tên, nhắm thẳng vào con đưa máy. Quá tỉnh hoảng sợ kêu lên. Đại hãn đừng bắn. Thành các tư hãng tuy đã già yếu, nhưng ra tay vẫn còn rất mau lẹ. Quá tỉnh vừa bật tiếng kêu, mũi tên đã bắn ra. Quá tỉnh thầm kêu khổ. Y vốn biết, thành các tư hãn tí lực hơn người. Tên bắn không mũi nào sai. Phát tên đã bắn ra. con chim điều yêu quý áp tỏ mất mạng. Nàng ngờ con điều mái ngoắt qua tránh khỏi, cánh trái vỗ một cái, đập mũi tên rơi xuống đất. Con điều trống cả giận, rít lớn một tiếng, lao xuống mổ vào đầu thành cát tư hẳn. Quý Tĩnh quát lên, "Sốc sinh, muốn chết à?" Rồi dung roi đánh con điều trống. Con điều trống thấy chủ nhân ra tay, bèn vòng lên không, kêu lên mấy tiếng, cùng con điều mái song song bay đi. Thành các tư hãn thần sắc buồn thảm, Ném cung tên xuống đất Nói Mấy mười năm nay Đây là lần đầu tiên Ta băng điều không trúng Chắc là đúng tới lục chết rồi Quốc tỉnh định an ủi Nhưng không biết nói thế nào Thành các tư hãn đột nhiên kẹp hai chân một cái Thuốc ngựa phim mau lên phía bắc Quách tỉnh sợ y bị sơ xuất Phóng ngựa vượt lên Con tiểu hồng mã lướt đi như gió Trong chớp mắt đã vượt qua ngựa của y. Tình các tư hãng kiềm cương nhìn quanh, y chợt nói: Tình gì, Đất nước to lớn mà ta dựng nên, xưa nay chưa từng có ai bằng được. Từ giữa đất nước đi tới những nơi xa xôi nhất, đông nam tây bắc đều phay đi đường mất một năm. Người nói, các anh hùng cố kìm có ai hơn ta không? Quá tỉnh trầm ngâm một lúc, rồi nói. Đại hãng, gió công hơn đời, xưa này không ai bằng, chỉ là đại hãng một mình quay phong hiển hách, nhưng thiên hạ lại không biết có bao nhiêu đống xương trắng chồng chất, làm chảy không biết bao nhiêu nước mắt của cô nhi quá phụ. Tâm các Tư hãn trợn mắt lên, vừa rơi ngựa muốn đánh lên đầu quá tỉnh. Nhưng thấy y ngang nhiên không sợ, đưa mắt nhìn lại mình. Chiếc đôi ngựa dung lên nửa chừng lại buông xuống, y quát, "Người lo gì?" quách tĩnh, nghĩ thầm từ nay trở đi chưa chắc đã có dịp gặp lại đại hãn cho dù khiến nghị tức giận thì ý nghĩ trong lòng cũng phải nói rõ lúc đó ngang nhiên nói đại hãn người nuôi con dạy con bất tử mẹ con đó là chuyện ân quán riêng tư lúc này không cần nói nữa con chỉ muốn hỏi người một câu sau khi người ta chết chôn xuống dưới đất rồi thì chiếm hết bao nhiêu đất Thành cát tư hãng sửng sốt, ngọn roi khua lên mấy dòng, nói cày đó thì chẳng đang bao nhiêu. Quách tỉnh nói Đúng vậy, thế thì người giết chết bấy nhiêu người, làm đổ bấy nhiêu máu, chiếm được bấy nhiêu nước, rốt lại, dùng để làm gì cơ chứ. Thành cát tư hãng, im lặng không đáp. Quách tỉnh lại nói Sự này, bậc anh hùng khiến cho đương thời kính ngưỡng. Đời sau nhớ tiếc ắt là kẻ tạo phúc cho dân Thương yêu bách tính Theo con thấy á, Thì giết nhiều người Cũng chưa chắc Đã đáng gọi là anh hùng Thành các tư hạng nói Chẳng lẽ suốt đời ta Chưa từng làm chuyện gì tốt Quách tình nói Chuyện tốt Thì tự nhiên là có Nhưng chuyện lớn hơn á Là người Nam Chinh Tây Phạt Xác chết Chất thành núi Đâu là công Đâu là tội Cũng rất khó nói Y tính tình thẳng thắn. Nghĩ gì nói nấy Thành các tư hãng nhất sinh tự phụ Lần này lại bị y dùng cho một chặp như thế Đã khó biện bác. Nghĩ lại chuyện trước Dục ngựa quay đầu Không kìm được chán nản. Lát sau y ẹ một tiếng Phun ra một búng máu tươi Quyết tỉnh giật nảy mình Mới biết mình ăn nói nặng lời Rồi đưa tay đỡ y Nói Đại hãng Người về nghỉ ngơi thôi con ăn nói có điều mạo phạm Xin người tha tội Thành các tư hãng cười nhạt một tiếng, Khuôn mặt trắng bệch như sáp, Y thở dài nói, Ta hữu của ta không ai to gan bằng ngươi, dám nói mấy cầu thật lòng với ta. Rồi lập tức nhớ mày, Trên mặt hiện vẻ ngạo nghễ Cao giọng nói, Ta nhất sinh tôn hoành thiên hạ, Diệt quốc vô sốt, Mà ngươi là nói không phải là anh hùng mà, ha, Đúng là lời trẻ con. Dung roi đánh mạnh con ngựa một cái, phi mau trở về đêm ấy thành các tư hãng băng trong kim trướng lúc lâm tử vẫn còn lẩm bẩm anh hùng anh hùng chắc là trong lòng vẫn suy nghĩ về lần trò chuyện đó của quách tỉnh quách tỉnh và hoàng dung hướng về di thể đại hãng làm lễ xong từ biệt đà lui ngày hôm ấy lên đường về nam suốt đường về thấy xương khô rải rác khắp nơi trong bụi cỏ không kìm được buồn người ý thầm hai người tôi dạng được tình đôi lứa có thể nói là không có gì phải ân hận nhưng người đời khổ nạn càng sâu không biết ngày nào mới được thái bình đúng là sao loạn cho còn ấm thôn nghèo mái nóc nhà qua đò không khách sớm cát lạnh ánh trăm tà Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đi đến buổi phát sóng thứ 83, cũng là buổi phát sóng phần cuối cùng bộ truyện võ hiệp Anh hùng xạ Điêu của nhà văn Kim Dung, bản dịch Cao Tự Thanh do nhà xuất bản Văn học ấn hành, và chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui vì đã đồng hành cùng quý vị và các bạn qua bộ tiểu thuyết này với 83 buổi phát sóng. Những người thực hiện chương trình chúng tôi vô cùng biết ơn, những góp ý hết sức thiết thực. Những lời động viên chân tình của quý vị và các bạn qua hộp thư điện tử quen thuộc, đọc truyện vovavonggmail.com. Một lần nữa, xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon.